Chương anh đùa đủ chưa nhóm dịch thất liên hoa đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô ô hát mi gột lê tiểu thư cô đ ẹ p quá đúng là nữ thần nghe tiếng nói lê hiểu mạn xoay người lại thấy sau lưng mình là lạc thụy thì hơi nheo mắt lại kinh ngạc liếc nhìn anh ta trợ lý lạc sao anh lại ở đây lạc thụy nhữ mày liếc nhìn vẻ diễm lệ của lê hiểu mạn a hôm nay là tiệc sinh nhật của lăng thiếu tôi có chút quen biết với lăng gia nên đương nhiên phải ở đây rồi dứt lời anh ta nhìn quanh lê hiểu mạn một vòng hai mắt lộ ra sự kinh ngạc vô tay bị tỉ phùn lê tiểu thư ở đây nhiều người quá chúng ta lên tầng hai đi tôi có chút chuyện cần nói với cô anh muốn nói gì lê hiểu mạn nghi ngờ nhìn lạc thụy không biết giữa anh ta và cô thì thể nói chuyện gì lạc thụy thuận tay cầm một ly rượu từ khay của phục vụ n h u mày nhìn lê hiểu mạn cười tao nhã cứ lên tầng đã rồi nói mời cô anh ta cực kỳ lịch sự làm tư thế mời khuôn mặt vẫn giữ nguyên n ụ cười nhã nhặn thấy thế lê hiểu mạn liếc nhìn anh ta đầy ẩn ý trong lòng tò mò không biết anh ta muốn nói gì bước theo anh ta lên tầng khác với sự náo nhiệt ở tầng một tầng hai có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều t ố p năm t ố p ba tân khách tụ tập một chỗ chạm cốc nói chuyện với nhau không khí rất hài hòa lê hiểu mạn theo lạc thụy đi xuyên qua hành lang đứng trước một cánh cửa lạc thụy gõ nhẹ hai lần lên cửa rồi đưa mắt nhìn lê hiểu mạn cười nói lê tiểu thư vào thôi lê hiểu mạn t r o mày liếc nhìn lạc thụy đang hít mắt ai ở trong thế tự nhiên cô có cảm giác mình bị mắc mưu dường như không phải lạc thụy muốn nói chuyện với cô mà là muốn dẫn cô tới gặp một người người này cô cảm thấy chính là long tư hạo lạc thụy hơi nhún g mày cười nói lê tiểu thư đi vào chẳng phải sẽ biết sao nghe anh ta nói như vậy lê hiểu mạn càng thêm chắc chắn người trong phòng chính là long tư hạo nhớ tới cảnh vừa rồi ngoài vườn hoa trái tim cô hơi thắt lại đáy lòng dâng lên sự buồn chán ghen ghét khó hiểu cô liếc nhìn cánh cửa kia giọng điệu vô thức gần chứa sự hờn hờ giận nếu anh không nói tôi sẽ không vào dứt lời lúc cô đang định rời khỏi thì cửa phòng mở ra túi xuống cô m ớ i xoay người thấy người ở cửa đúng là long tư hạo cô nheo mắt lại lạnh lùng nhìn anh quả nhiên là anh anh để trợ lý lạc gạt tôi tới đây là có chuyện gì ánh mắt lạnh lùng giọng điệu xa cách của cô khiến long tư hạo cau chặt mày ánh mắt trầm xuống môi mỏng mím nhẹ vào trong trước đã l ê hiểu mạn liếc nhìn long tư hạo hơi nhét môi chúng ta đâu có thân quen đi vào không hợp lắm long tư hạo hít mắt ánh mắt nhìn cô càng trầm hơn khoe môi nhét lên tạo ra nụ cười như có như không anh bước lên bàn tay to lớn bóp chặt cổ tay mảnh khảnh của cô kéo thẳng vào phòng rồi đóng cửa lại long tư hạo anh muốn làm gì vung tôi ra lê hiểu mạn vùng vẫy bị long tư hạo ép lên cửa cố định trong vòng tay dán chắc thân hình to lớn dán sắt vào cơ thể mềm mại của cô gần như là kín không kẽ hở thấy thế lê hiểu mạn ra sức vặn vẹo thân thể mềm mại vùng v â y dữ dội hơn đôi mắt trong xuất hiện lên sự giận dữ thôi đi long tư hạo anh đùa đủ chưa chương một trăm lẻ hai ăn trong bát nhòm trong nồi nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo nhớ mày ánh mắt sâu thẳm mang theo sự hấp dẫn không thể kháng cự giờ phút này như thể thắp lên một ngọn lửa ngón tay thon dài của anh khẽ nâng cầm cô lên môi mỏng mím nhẹ tại sao em cứ khẳng định là tôi đang trêu đùa em trả lời tôi là ai chọn cho em bộ lễ phục này đôi mắt thâm thúy của anh di chuyển quanh người cô dáng người nổi bật xương quai xanh khiêu gợi cổ ngọc thon dài xinh đẹp da thịt nhắn nhủi non nà lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ gợi cảm ánh mắt sâu thẳm của anh hiện lên sự kinh ngạc ánh mắt nhìn cô cũng nóng bỏng hơn mấy phần anh c ú i người giọng nói trầm thấp t âm u mặc như vậy là muốn hấp dẫn ánh mắt mọi người sao Hửng! <cười> cơ thể anh gian sát mùi hương mát lạnh của riêng anh lượn lờ quanh chóc mũi vành hai tê dại lông mi lê hiểu mạn r u n g r u n g cảm thấy cực kỳ không tự nhiên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn cũng bắt đầu đỏ lên vô vớ cảm thấy tức giận cô híp đôi mắt trong suốt lại dùng sức đẩy anh ra ánh mắt hận giận giọng điệu giận dỗi tôi muốn hấp dẫn ánh mắt mọi người đấy thì sao anh là gì của tôi anh quản được chắc long tư hạo thấy cô tức giận thì khẽ nheo mắt ánh mắt thâm trầm liếc nhìn cô em đang tức giận anh dùng giọng điệu khẳng định chứ không phải nghi vấn lê hiểu mạn liếc nhìn anh đưa chiếc cằm trắng nó lên k hiếp mắt nói tôi tức giận đấy thì sao tôi là người tôi có thất tình lục d ụ n g nên đương nhiên phải tức giận tôi cứ cho rằng anh không giống những người khác không ngờ anh cũng c h a i ôm phải ớ p ăn trong bát nhỏm trong nồi đúng là đồ bại hoại long tư hạo nghe thấy lời của cô thì nheo mắt lại ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn vẻ tức giận của cô mang theo ý cười vẻ mặt cũng dịu đi anh nghiêng người qua ngón tay dài nâng chiếc cằm tinh xảo của cô lên khẽ cười hiểu hiểu em vẫn còn để ý đến chuyện trong vườn hoa sao em tức giận là vì chuyện đó giọng nói trầm thấp ẩn chứa sự vui sướng khó phát hiện ai nói tôi tức giận vì chuyện đó lê hiểu mạ nâng n mắt chống lại ánh mắt thâm thúy của long tư hạo đôi mắt tôi đen như một hang động thần bí cực kỳ hấp dẫn chỉ cần nhìn một cái là sẽ chìm đắm rơi vào tay giặc không muốn đối diện với ánh mắt như nam châm ấy nữa cô đưa mắt về phía khác giọng nói lạnh lùng tôi không tức giận vì chuyện đó mà anh cứ suốt ngày trêu chọc tôi là có ý gì anh ý của tôi là thấy long tư hạo m ắ t sáng như sao nhìn mình ánh mắt thâm thúy ấy càng ngày càng tràn ngập ý c ư ờ i khiến cô đang nói phải dừng lại không biết nên giải thích thế nào cô vừa nói cái gì thế này nhất định là cô uống nhầm thuốc đầu h ố c đảo lộn rồi cô nói chuyện đó với nói với long tư hạo để làm gì cơ chứ chương một trăm lẻ ba em là người t r e o chọc tôi trước nhóm dịch thất liên hoa anh t r e o chọc ai thì liên quan gì đến cô chỉ cần không t r e o chọc cô là được cô trứng mắt lạnh lùng nhìn anh giọng điệu xa cách tôi không thích ở cùng một chỗ với người lạ hơn hết về sau anh dừng t r e o chọc tôi nữa dứt lời cô xoay người đang định mở cửa rời đi thì giọng nói trầm thấp của long tư hạo vang lên sau lưng hiểu hiểu thực tế em là người t r e o chọc tôi trước nghe vậy l ê hiểu mạn khẽ giật mình dừng bước quay lại nhìn anh tôi t r e o chọc anh trước thì sao không phải chỉ từng có một đêm l ê hiểu mạn cắn chặt r ă n g cực kỳ khó khăn phun ra chữ tình sau đó nheo mắt lại trong cái xã hội hiện đại này tình một đêm chỉ là chuyện bình thường thôi với thân phận và địa vị của anh tôi khẳng định phụ nữ có quan hệ đặc biệt với anh nhất định không chỉ có một l ê hiểu mạn không đợi cô nói hết Long tư hạo đã nhết ngôi quát lên gương mặt tuấn mị cũng lạnh hơn mấy phần lê hiểu mạn liếc mắt nhìn anh không muốn nhiều lời nữa nên xoay người rời khỏi long tư hạo thấy thế thì bước lên bắt lấy tay cô kéo lại một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn ôm vào lòng sau đó phủ lên môi cô Ừm. long tư hạo vung ra Ừm. v u ô n g ra lê hiểu mạn sững sờ vì hành động đột ngột của anh lấy tay đánh vào vòng ngực rộng lớn ra sức vùng đấy long tư hạo không cho cô cơ hội vùng đấy anh thu hai tay lại ôm chặt lấy cô chiếm lấy cánh môi phấn nộn kia cả người lê hiểu mạn chấn động hàng mi rung rung muốn đ ẩ y anh ra nhưng sức lực như bị rút đi hết cả người mềm yếu vô lực Ừm! long tư hạo mau vung ra cô quăng quả đấm ra yếu ớt đánh vào ngực anh đôi mắt trong xuất hiện lên một lớp sương mù làm ớt làn mi dài kiểu diễm hiểu hiểu t ô i không vung giọng nói của long tư hạo trầm thấp khàn khàn vô cùng hấp dẫn ánh mắt sâu thẳm như bùng lên một ngọn lửa c h á n dịn mồ hôi đột nhiên anh ôm lấy eo của lê hiểu m ạ n ôm ngang cô lên sải bước đi tới chiếc giường lớn trong phòng anh đặt cô lên chiếc giường lấy sau đó nhanh tay cởi cả vạt áo khoác rồi cúi người đè lên người cô đột nhiên bị đè nặng lê hiểu mạn lấy lại được chút ý thức trong mắt hiện lên sự bối rối long tư hạo anh muốn anh muốn làm gì vung ra giọng nói của cô khàn hơn rất nhiều khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn cũng đỏ bừng mê người hiểu hiểu long tư hạo vô cùng dịu dàng ngọn lửa trong mắt như thể muốn hóa cô thành cho bụi thân thể cô càng ngày càng run rẩy trước sự kịch liệt của anh tâm trí sao động từng vòng ánh mắt tràn ngập sương mù đọng lại thành nước mắt trên làn mi dài tuyệt đẹp chương một trăm lẻ bốn long thiếu trinh tiết của anh đã mất rồi nhóm dịch thất liên hoa giờ phút này cô quyến rũ động lòng người lại càng khiến long tư hạo không kềm chế được hô hấp của hai người nhanh dần tiếng hít thở nặng nề khiến trái tim hai người không yên lê hiểu mạn nhanh chóng lấy lại tất cả lý trí đôi mắt sáng hoảng hốt nhìn anh nhẹ nhàng lắc đầu không được long tư hạo chúng ta không thể tuy lúc ý thức của cô không rõ bọn họ đã từng tiếp xúc thân mật nhưng khi vẫn còn tỉnh táo cô không làm được cô không thể bước thêm một bước đó đôi mắt bị tình dục chiếm giữ của long tư hạo trói chắc cô đôi mày tràn ra áp lực khó nén hơi mí môi giọng nói trầm thấp t h m khàn khàn thật sự không muốn sao lê hiểu mạn không nhìn vào mắt anh nữa cô quay mặt đi đôi mi thanh tú nhăn lại giọng điệu nhạt nhẽo xin lỗi tôi không muốn một câu tôi không muốn như một chậu nước lạnh rót xuống đầu long tư hạo giết chết khát vọng của anh đôi mắt đen tối hiện lên sự đau khổ vùng đây một lát sau anh mới đứng thẳng dậy ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn cô cười bi thương giọng điệu lạnh đi mấy phần tôi sẽ không miễn cưỡng em nghe thấy trong giọng nói trầm lạnh ấy ẩn chứa sự áp lực khổ sở lê hiểu mạn càng nhíu chặt mày hơn ngồi dậy nhưng không dám nhìn anh long tư hạo ngồi dậy chỉnh trang lại lễ phục của cô lúc quét qua ngực khuôn mặt lại trở nên nóng bỏng long tư hạo lạnh nhạt nhìn cô cầm chiếc túi ché nổ lớn trên tủ đầu giường đưa qua đi đổi lễ phục đi nhìn chiếc túi ché nổ trong tay anh lê hiểu mạn n g n g đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền bí ấy nơi đó trầm lạnh và ưu ám khiến tim cô thắt chặt giống như bị đâm phải kim khổ sở vô cùng lê hiểu mạn càng nhíu mày chặt hơn nhận lấy chiếc túi trong tay anh siết chặt cô không quen khi nhìn ánh mắt lạnh lùng này của anh chút nào anh như vậy khiến cô nhìn không hiểu đoán không ra vẻ mặt ấy ánh mắt ấy như thể chưa bao giờ quen biết cô xuống giường đang định vào phòng thay đồ thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra hai người một xanh một trắng đi vào một người trong đó là lăng thiếu lăng hàn dạ thái tử gia của tập đoàn làng phong ngũ quan tuấn mỹ tà mị đôi mắt sâu thẳm da thịt trắng nón mặc tây trang đơn giản màu xanh áo phông ạ mạ mà nì màu trắng rắn người tuấn lãng người còn lại thân hình gầy gò trong ngắn hơi dối vầng trán thanh tú da như mỡ đông vẻ mặt hiền hòa mặc đồ trắng giản dị tay trái đeo đồng hồ tệ tẹt phi lìp bẹ khí chất nho nhã lịch sự tên là tô dịch lê hiểu mạn đã từng gặp hai người ở nhà hàng vít to d i ạ nên khi hai người đi tới cô nhận ra ngay lăng hàn dạ nheo mắt lại quét mắt qua chiếc giường lộn xộn lại liếc về phía cô và lòng tư hạo quần áo không trình tề cười t a mị giọng điệu trêu tức long thiếu xem ra trinh tiết của anh đã mất rồi chúng tôi đến không đúng lúc quá nhỉ chương một trăm lẻ năm long thìa uber ở tờ man r nhóm dịch thất liên hoa nghe trong lời anh nói tô dịch quan hệ bất chính đứng cạnh anh đôi môi khe mím trắng đen rõ ràng ngươi che giấu ưu ám anh liếc long tư hạo cười lánh đạm hỏi tư hạo các c â u đôi mắt long tư hạo thu lại ánh mắt lạnh thấu xương liếc nhìn lăng hàng dạng môi mỏng khẽ n h ế t các cậu đi vào làm gì nhận được ánh mắt lạnh thấu xương của anh lông mày thanh tú lăng hàn dạ thoải mái r a n g hắn ra không vòng vo với anh lại liếc về phía lê hiểu mạn cười tà mị sức chiến đấu của long thiếu như thế nào lê hiểu mạn bởi vì lời nói tà mị của anh khuôn mặt nhỏ nhắn đang tươi cười có mấy phần lúng túng ư ờ n g đỏ câu nước mắt nhìn long tư hạo thanh âm nho nhỏ nói chúng em không có phát sinh chuyện gì anh chớ nói bậy bạn không thể nào lăng hàn dạ quét mắt về giường lớn trong mắt màu nâu hiếp lại giọng hài hước nhìn cái hiện trường này chính là bộ dạng sau khi chiến đấu kịch liệt không phát sinh chuyện gì chẳng lẽ các người sốt út ghét ô út không đợi lăng hàn dạ nói xong khuôn mặt long tư h ạ ưu ám giọng nói rét lệnh như đang trực tiếp hạ lệnh đuổi khách lê hiểu mạn thấy mặt long tư hạo âm u cô hơi sợ mà run lên đây là lần đầu tiên cô thấy trên mặt anh lộ ra biểu cảm tàn ác như vậy lăng hàn dạ thấy trên mặt tuấn mi của long tư hạo như bao phủ một tầng xương lạnh anh nhớ mày ánh mắt ma mị nhìn lê hiểu mạn cười hài hước anh tin lời của em xem ra các người không phát sinh chuyện gì nếu không long thiếu sẽ không bất mãn lấy lửa dục biến thành lửa g i ậ n chút trên người anh long phu nhân em muốn hại người cũng không nên nông cạn như vậy khoe môi lê hiểu mạn co rút đôi mắt trong veo liếc nhìn ai là lòng phu nhân đôi mắt đen huyền meo lại dùng ánh mắt s ắ c l ạ n h nhìn lăng hàn dạ âm thanh t r ầ m lãnh kêu các cậu đi ra ngoài không nghe thấy sao lăng hàn dạ nhún vai khuôn mặt tuấn mỹ mị hoặc xa sức kiềm nén cười giọng điệu khôi hài long thiếu cậu đừng quên nơi này là nhà mình mình lấy phòng cho cậu mượn chính cậu không thành công tốt lắm mình làm dứt lời anh chuẩn bị đi về phía lê hiểu mạn môi mỏng tà mị mỉm cười không dứt lăng hàn dạ nếu như cậu muốn chết mình không ngại tiễn cậu một đoạn ánh mắt long tư hạo lạnh lẽo nhìn anh đôi mắt sâu thẳm tràn đầy tức giận khuôn mặt tuấn mỹ bao trùm một tầng sương mù toàn bộ t h ầ n sắc của long tư hạo bị tô dịch thu hết vào đáy mắt giữa hai lông mày thành tú lướt qua vẻ kỳ lạ ngay sau đó anh nhìn lăng hàn dạ n g mím môi nói tốt lắm hàn dạ n g chúng ta đi ra ngoài dứt lời ánh mắt anh u ám liếc nhìn lê hiểu mạn xoay người đi ra ngoài nhìn bóng lưng gầy gò rời đi của tô dịch đôi mày thanh tú lê hiểu mạn nhữ lại cô cảm thấy ánh mắt vừa rồi của anh nhìn cô có chút quái dị như đang cất giấu chuyện gì lăng hàn dạ thấy tô dịch đi ra ngoài anh nhìn long tư hạo một lúc mới xoay người đi ra ngoài long tư hạo thấy người nên đi đều đã đi ra ngoài hết anh mới thu hồi vẻ mặt lạnh như băng ánh mắt s ắ c l ạ n h xoay người nhìn lê hiểu m ạ n ánh mắt sâu thẳm nhưng không quên vẻ nhu hòa thanh âm trầm thấp trần lán đi thay lễ phục nếu mệt mỏi thì ở đây nghỉ ngơi có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi lúc này thần chí lê hiểu mạn như đi vào coi thần tiên vì ánh mắt tô dịch nhìn cô lúc rời đi ánh mắt cô vẫn nhìn thẳng ra ngoài cửa phòng long tư hạo nói xong nửa ngày cô mới có phản ứng chương một trăm lẻ sáu v ì đ e tờ m à tờ nên pha y đổi nhóm dịch thất liên hoa tôi biết rồi cô bất chi bất giác lên tiếng đáp lại vừa nâng mi liền thấy long tư hạo đứng trước cô đôi đồng tử đen lấy sâu thẳm đàng chăm chú nhìn cô đôi mắt lóe lên vẻ không vui bị anh nhìn như vậy có chút không được tự nhiên cô đưa tay sờ lên mặt nhữ mày nhìn anh sao vậy trên mặt tôi dính cái gì à đôi mắt long tư hạo thu lại môi mỏng kề tới v ả n h thai xinh đẹp của cô giọng nói t r ầ m thấp sau này không cho phép ở trước mặt tôi nhìn người đàn ông khác quá ba giây a lê hiểu mạn vì lời anh nói không kịp phản ứng hai t r ò n g mắt mở to kinh ngạc nhìn anh long tư hạo thấy cô kinh ngạc nhìn anh môi mỏng cong lên túi đầu xuống kề lê môi cô nhẹ nhàng in lên rồi hôn đi thay lễ phụ có chuyện gì gọi cho tôi dứt lời anh ở trước mặt cô động tác nhanh gọn mặc quần áo nhưng không mất đi vẻ tao nhã mới xoay người chuẩn bị rời đi lúc anh mặc quần áo lê hiểu mạn một mực túi đầu không dám nhìn anh giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của cô nóng gian không dứt đưa mắt nhìn thấy anh đi tới cửa phòng đầu cô nóng lên không nhịn được hỏi tại sao tôi phải thay lễ phụ chẳng lẽ tôi mặc cái này lên người khó coi lắm sao long tư hạo dừng bước chân xoay người đôi mắt đen huyền khóa chặt người cô môi mỏng cong lên thanh âm chấm t h ấ p rất đẹp mắt cho nên phải thay lê hiểu mạn sững sờ nhìn anh cân nhắc lời anh nói cho đến khi bóng người của anh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của cô cô mới đóng cửa phòng xoay người đi vào phòng tám sau khi long tư hạo từ trong phòng ra đi thẳng đến phòng lăng hàn dạ v ừ a vào anh liền gặp phải tập kích một trùy thủ sắc bén bay tới hướng cổ họng anh đâm thẳng đôi đồng tử màu đen co lại đôi mắt thoáng qua vẻ sợ hãi trên khuôn mặt tuấn mỹ liền bình tĩnh không có một chút vẻ sợ hãi thân người hoàn hảo hơi hơi nghiêng một bên dễ dàng tránh né mà thanh t r ủ y thủ sắc bén kia cắm vào trên cửa đôi mắt thâm thúy long tư hạo hiếp lại lãnh đạo nhìn lướt qua bên trong phòng biểu tình kinh ngạc tìm bốn người d ả o bước tới ghế s a lon màu đen bằng da thật khí chất tao nhã ngồi xuống bút bút l a n g hàn dạ vỗ tay thưởng thức cây truy thủ vừa rồi cây trùy thủ kia chính là anh phi g i a trong mắt màu nâu của anh hiếp lại ánh mắt tán thưởng nhìn long tư hạo khoe môi tà mị câu răng ra không hổ là long thiếu thân thủ ngày càng tốt b á n lén sau lưng cũng không làm cậu bị thương lạc thụy nhớ mày hai t r ò n g mắt sùng bái liếc nhìn long tư hạo cầm lan hoa chỉ lên đó là đương nhiên làm tổng giám đốc như chúng ta toàn xếp hạng no một châu âu anh tư hạo lời anh còn chưa nói hết chỉ thấy người ngồi cạnh lăng hàng dạng người phụ nữ mặc bộ lễ phục trắng cổ khoét sâu hình chữ vê bổ nhào về phía long tư hạo hai cánh tay tinh tế trắng loáng vòng qua cổ anh đôi mắt màu nâu mê người trong tròng mắt không che giấu sự ái mộ đối với anh môi đỏ như lửa khẽ n h ế t thanh âm tiểu mị anh tư hạo anh thật giỏi làm sao bây giờ em ngày càng thích anh anh có yêu em không con mắt thâm thúy của long tư hạo hiếp lại đôi mắt quan sát người phụ nữ t i ể u mị đang nhào vào trong ngực anh khuôn mặt tuấn tú biểu hiện lãnh đ ạ o môi mỏng nhẹ nâng không có chút gợn sóng nói hai chữ không thương ô ô anh tư hạo trong lòng anh không thương em mỗi lần đều như vậy trực tiếp từ chối bất quá em thích anh thẳng thắn như vậy rất có ca tính chương một trăm lẻ bảy con ga y pha y ô n u nhóm dịch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 khuôn mặt nhỏ nhắn trắng non so với hoa nhi nụ cười còn kiều diễm hơn ánh mắt long tư hạo lạnh nhạt quét qua cô kéo hai cánh tay trắng non đang vòng ở cổ anh của cô xuống ngước mắt nhìn về phía ba người đàn ông khác trong phòng môi mỏng nhẹ nâng kêu mình tới có chuyện gì tô dịch ngồi đối diện anh toàn thân mặc thường phục màu trắng nhìn anh giữa lông mày t h à n h tú tràn ra vẻ lo âu giọng ngưng trọng nói tư hạo chúng mình nhận được tin tức ở châu âu a nhĩ nộp tiền bảo lánh xuất ngục cho đọ di lấy phong cách làm việc của đọ di hắn ta nhất định báo thù rất có thể sẽ đích thân đến thành phố ca tìm cậu nhưng cũng không loại bỏ khả năng hắn ta phái người tới nghe vậy đôi đồng tử long tư hạo co lại đôi mắt sâu thảm ẩn giấu sự tàn độc lạnh leo khiếp người khóe môi cười yêu nghiệp mà thèm máu hắn ta tự mình tới là tốt nhất lần này mình sẽ trực tiếp cho hắn ta tự mình xuống địa ngục người phụ nữ ngồi ở cạnh anh lần nữa ôm lấy cổ anh trong mắt màu nâu lo lắng nhìn anh anh tư hạo nếu đỏ dịt tới thành phố ca tìm anh vậy chẳng phải anh sẽ gặp nguy hiểm hay là để cho em hai mươi tư tiếng đồng hồ đều ở cạnh anh để bảo vệ anh được không lạc thụy nhíu mày nhìn hai tay người phụ nữ đang ôm lấy cổ long tư hạo đưa tay kéo cô từ trong ngực lòng tư hạo ra gương mặt khôi ngô nở nụ cười đi nạ tiểu thư tổng tài có tôi bảo vệ là được rồi hay là câu nghỉ ngơi đi nếu như đi nạ tiểu thư muốn tới bảo vệ tổng giám đốc tổng giám đốc mới bị tính bá vương ngạnh cung của cô gây nguy hiểm bá vương ngạnh cung ý chỉ tính ngang ngược tàn bạo cứng rắn đi nạ c á o giận t r ừ n g mắt nhìn lạc thụy không e rè nói bá vương ngạnh cung thì sao anh cứ chờ đi tôi sớm muộn gì cũng trở thành tổng giám đốc phu nhân lạc thụy nhíu mày thanh tú liếc nhìn đi nạ cười lăng đi nạ tiểu thư thật ra tôi thấy cô da mặt thật dày trong mắt màu nâu của đi nạ nheo lại ánh mắt sắc bén lướt qua lạc thụy màu nâu trong mắt nheo lại ánh mắt sắc bén quét lạc thụy đầy thủ đoạn cười hết sức nguy hiểm nói tiếp da mặt của tôi cái gì trong mắt màu nâu mị hoặc lăng hàn dạ híp lại liếc nhìn em gái anh lăng đi na dương m ô i nói tốt lắm đi na tư hạo có người yêu em nên dẹp ý nghĩ này trên đời này đàn ông tốt còn rất nhiều không chỉ một mình tư hạo đến lúc đó sẽ lựa chọn cho em một người tốt nghe vậy lăng đại na nho mắt cô nhìn anh lăng hàn dạ không vui hỏi anh anh tư hạo thích ai ngay bây giờ em sẽ giết cô ấy lạc thụy run run ôm chặt hai cánh tay nhữ mày nhìn lăng đi nạ ai ra đi nạ tiểu thư cô hung ác như vậy động một chút là muốn giết người tổng giám đốc làm sao có thể thích cô mà là một cô gái vừa hiền lành vừa ôn nhu lạc thụy anh thật nhiều lời trước hết tôi giết anh ngay lúc lăng đi nạ đá một c ư ớ c về phía lạc thụy long tư hạo từ trên ghế xạ lòn đứng dậy lạnh nhạt lướt qua lăng hàng dạ n g môi mỏng n h ẹ nhuết không có chuyện quan trọng tốt nhất đừng tới tìm mình dứt lời anh liền đi thẳng rời khỏi căn phòng lăng hàn dạ thấy vậy khoe môi co rút đôi đồng tử màu nâu nheo lại nhìn bóng lưng anh rời đi hô chuyện liên quan đến tính mạng của cậu cái này không tính là chuyện quan trọng vậy cái gì mới là chuyện trọng yếu chương một trăm lẻ tám tôi không có em gái x u ấ t sinh nhóm dịch thất liên hoa anh tư hạo lăng đi nạ thấy long tư hạo rời đi hai hàng lông m ẩ y níu chặt dáng vẻ mất mát đôi mắt sáng lên mi mắt cô liếc nhìn anh lăng hàng dạ dứt khoát nói anh cho em một chút mê dược em muốn cùng anh tư hạo gạo nấu thành cơm lạc thụy nghe lời cô nói môi mỏng bất giác co rực hướng cô giơ ngón tay cái lên gương mặt anh tuấn nở nụ cười b u ồ n phía đi nạ tiểu thư ý kiến hay chúc cô mã đáo thành công bất quá thất bại cũng đừng nổi giận dẫu sao cô cũng đã thất bại 249 lần vừa vặn thành 250, m ấ y con số này có thể hình dung được đi nạ tiểu thư rất thông minh lạc thụy anh chân đi lăng đại na tức giận dậm chân đoạt lấy cây dao găm trong tay lăng hẳn g dạ n ánh mắt tác liệt trực tiếp phi về phía lạc thụy lạc thụy thấy vậy lập tức ngồi sổ người xuống tránh hai t r ò n g mắt meo lại đi nạ tiểu thư cô làm thật à? lăng đại na l ư ớ t anh c ằ m trắng non n g ừ n g lên lười để ý đến anh tôi đi tìm anh tư hạo bởi vì y ế n hội sẽ kéo dài đến dạ tiệc vì vậy vẫn còn tiếp tục sắc trời dần dần tối xuống ánh tà dương nghiêng về phía tây nhiều điểm mờ nhạt nhuộm cả bầu trời lúc này lê hiểu mạn đã thay trang phục mà long tư hạo chuẩn bị cho cô một bộ lễ phục màu xanh nhạt khoe ngực lộ vai đem đường cong lả lướt của cô phá tờ họa tinh tế tóc dài bốn q u a n sau đầu bên thai rủ xuống mấy sợi tóc làm tăng thêm mấy phần quyến rủ phong tình và cao quý của cô ngũ quan cô nhu mỹ da thịt trắng non như tuyết cho dù không trang điểm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng đẹp mê người cô giống như một đoá bách hợp tươi đẹp trong lành tao nhã tinh khiết không tì vết vì không điện thoại được cho lâm mạch mạch cô có chút lo âu cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì liền ra khỏi phòng yến hội đi vào vườn hoa tìm cô ấy cô dọc theo đường mòn bằng đá cội trước kia cô đi qua hai mắt trong suốt giỏ xét xung quanh trong vườn hoa có t ố p ba t ố p năm người tản bộ c h u n g trò chuyện nhưng cô không thấy lâm mạch mạch đôi mày thanh tú của cô không kiềm được nhữ lên cô và lâm mạch mạch cùng đi nhưng từ lúc cô ấy bị hoắc vân hy lôi đi đến bây giờ cô không thấy cô ấy rốt cuộc cô ấy đi đâu chị thật khéo không ngờ ở chỗ này gặp chị sau lưng đột nhiên vang lên một âm thanh hết sức quen thuộc mà cô không muốn nghe cô nheo mắt lại xoay người quả nhiên nhìn thấy hạ lâm cô ấy đi một mình hoác vân hy không có ở đây hạ lâm thấy lê hiểu mạn thay bộ lễ phục chớp nhanh đôi mắt giọng mang đầy dễu c ợ n sao chị lại thay lễ phục xem ra bộ này so với bộ đó không có bảo thủ gì cả chị mặc như vậy có phải hay không muốn câu dẫn đàn ông bình thường lê hiểu mạn đối với người khác tương đối hiền hòa nhưng gặp những người trước mặt hay sau、so、lưng người khác điều âm hiểm như hạ lâm nếu cô hòa nhã sẽ không đứng lên được đôi mắt cô như nước trong veo nheo lại đôi môi bất giác câu ra một đường cong lạnh lẽo mị hoặc thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng mặc lễ phục dạng gì là chuyện của tôi không cần cô xen vào còn nữa đừng kêu tôi là chị tôi không có một đứa em gái xuất sinh cô hạ lâm tức giận khuôn mặt đỏ lên hai tay nắm thành quyền ánh mặt tức giận liếc nhìn cô lê hiểu m ạ n cô thật không biết xấu hổ cô còn muốn dây dưa với vân hy sao vân hy không hề yêu cô tại sao cô không cùng anh ấy ly dị ánh mắt lê hiểu mạn lạnh như băng nhìn hạ l â m cười lạnh a a đến cuối cùng là tôi dây dưa không rõ hay hoác vân hy không chịu ly dị cô chẳng lẽ không biết sao chương một trăm lẻ chín âm mưu phim tình cảm đau khổ nhóm dịch thất liên hoa hạ lâm căm hận siết chặt hai quả đấm trong mắt thoáng qua tia âm độc cô tan nở nụ cười không có ý tốt tới gần lê hiểu mạn dùng thanh âm cô có thể nghe được nói lê hiểu mạn cô đừng đắc ý vân hy anh ấy không thương cô anh ấy sớm muộn cũng sẽ ly dị với cô lê hiểu m ạ n liếc cô lạnh lùng con n môi vậy thì tốt nếu anh ta yêu cô như thế anh ta nhất định sẽ nghe lời cô phiền cô giúp tôi khuyên anh ta mau ly dị với tôi cảm ơn nhiều hạ lâm thấy cô lãnh đạm không chút thương tâm khổ sở cô ta tức giận siết chặt hai tay móng tay nhọn đâm vào da thị t cô ta không tin cô thật sự không quan tâm hoác vân hy chút nào nữa cô ta muốn cô thống khổ muốn cô thua triệt đề lê hiểu mạn cô đừng giả bộ tôi cũng không tin cô không quan tâm vân hy nữa cô vẫn thương anh ấy nếu không cô sẽ không theo dõi anh ấy lê hiểu mạn hít mắt ánh mắt l á n h đạm liếc hạ lầm lười nói thêm câu nào với cô ta cô ta và hoác vân hy vĩnh viễn đều sống trong thế giới mình tự tin quá mức không trách cô ta và hoắc vân hy có thể ở chung một chỗ đúng là chủng loại giống nhau không để ý tới cô ta cô xoay người rời đi hạ lâm thấy vậy hai mắt ấm lánh lấy điện thoại ra bấm d â y số nói câu làm việc theo kế hoạch liền đuổi theo lê hiểu mạn la lớn chị khoan chị chị nghe tiếng hạ lâm lê hiểu mạn dừng lại không xoay người để ý tới cô ta trực tiếp rời đi hạ lâm thấy vậy nở nụ cười âm hiểm hô lớn chị chị chờ em một chút chị cô ta vừa kêu vừa nhào về phía lê hiểu mạn hai tay ôm lấy cánh tay cô b u ô n g ra lê hiểu mạn thấy hạ lâm đột nhiên ôm lấy cô theo bản năng hất tay không nghĩ rằng hạ lâm lại hét lên một tiếng ngã ngồi trên mặt đất a cô ta đột nhiên thét lên dẫn tới những tân khách khác chú ý tốc ba tốc năm đoàn người tò mò đi tới theo cục diện trước mắt hạ lâm ngã ngồi dưới đất còn lê hiểu mạn đứng bên cạnh cô ta rất dễ làm người ta sinh ra ý tưởng lê hiểu mạn đẩy ngã hạ lâm hạ lâm ngã ngồi dưới đất thấy không ít người đi tới cô ta thay đổi biểu tình ngon độc giả bộ ủy khuất không thôi nước mắt lởn vởn trong hốc mắt hu hu chị chị chị nghe em nói có được không chị lê hiểu mạn lạnh lùng nhìn cô ta không biết cô ta lại chơi trò gì thấy lục tục có người tụ lại cô lạnh lùng con môi hạ lâm tôi không giành diễn kịch tình cảm đau khổ với cô cô tiếp tục diễn đi tôi không đổi dứt lời cô vừa nhấc chân chuẩn bị rời đi hạ lâm liền nhào tới ôm chân cô ủy khuất khóc lên chị xin chị cho hai em con đường sống có được không hành động này của cô ta lại thu hút không ít người nhất là ký giả vừa vặn có thể tìm được tin lên tựa đề ngày hôm sau thấy một màn này dĩ nhiên hưng ơ phấn cầm máy chụp hình chạy tới lê hiểu mạng căn bản không hiểu hạ lâm đang nói gì nhưng cô rất rõ cô ta nhất định đang chơi quỷ kế giả ánh mắt lạnh lùng nhìn hạ lâm ôm hai chân cô thanh âm lạnh như băng vung tôi ra ngay sau đó cô đang muốn rút chân ra hạ lâm đột nhiên hô ta một tiếng ngã xuống đất một tay ôm bụng bằng phẳng nhĩu chặt mày vẻ mặt t h ư ơ n g khổ chương một trăm mười kinh ngạc hạ lâm mang thai nhóm dịch thất liên hoa bụng em bụng em đau quá đau quá chị tại sao chị có thể ác độc như vậy tại sao chị phải chia rẽ em và vân hy tại sao chị không thể bỏ qua cho hai mẹ con em chị nhất định phải hại chết đứa bé của vân hy chị mới hài lòng sao tại sao chị lòng dạ ác độc như vậy hạ lâm lớn tiếng kêu khóc những người khác nghe được r ồ i rít đưa mắt nhìn lê hiểu mạn dường như đều xem cô là người xấu mà lê hiểu mạn lộ vẻ kinh ngạc nhìn hạ lâm cô nói gì cô mang thai mặc dù hoắc vân hy đã tổn thương lòng cô triệt để cô đã thất vọng về anh ta nhưng nghe hạ lâm nói mang thai đấy lòng cô vẫn mơ hồ đau hạ lâm khóc nhìn lê hiểu mạn đột nhiên một tay ôm bụng quỳ trên đất vừa khóc vừa dập đầu với lê hiểu mạn chị em biết chị hận em hận em phá hư gia đình chị nhưng mà em và vân hy là một đôi mà vân hy yêu em là chị đã sống chết ép vân hy cưới chị ép em, em rời khỏi vân hy phá hư hạnh phúc của em và vân hy những chuyện này em đều không trách chị nhưng đứa bé là vô tội em xin chị đừng tổn thương nó đừng tổn thương đứa bé của em chị em xin chị tân khách nghe lời hạ lâm nói hầu như đều ánh mắt khinh bỉ nhìn lê hiểu m ạ n đều coi cô là phụ nữ xấu phá hư hạnh phục của hạ lâm và hoác vân hy trong đám người có một phu nhân thấy hạ lâm quỳ xuống đất dập đầu với lê hiểu m ạ n bà đi lên trước đỡ cô ta phụ nữ có thai không thể khóc cũng không thể quỳ như vậy rất dễ sinh non mau đứng dậy đi đúng thế Mau đứng dậy đi phụ nữ có thai không thể quỳ một người khác thấy hạ lâm đáng thương cũng tiến lên đỡ cô ta mà hạ lâm vẫn quỳ như cũ khóc nhìn lê hiểu mạng dáng vẻ vô cùng ủy khuất tôi không đứng lên chị không đáp ứng bỏ qua cho mẹ con tôi tôi không đứng chị em xin chị xin chị bỏ qua cho em hạ lâm lại vừa khóc vừa dập đầu tân khách bị thu hút đi tới ngày càng nhiều không ít tân khách trong sảnh tiệc đều đi ra tham gia náo nhiệt bị thu hút tới không chỉ là tân khách còn có ký giả được mời tới tham gia tiệc lê hiểu mạn thấy ngày càng nhiều người tới cô không muốn xem hạ lâm diễn xuất đáng thương nữa cô xoay người muốn đi đột nhiên bị một ký giả lao ra c h ặ n đường ký giả kia lại nhận ra cô anh ta bừng tỉnh hiểu ra tôi nhận ra cô cô là phu nhân tổng giám đốc tập đoàn hoác thị lê hiểu mạn nghe nói một năm trước cô s e n vào tình cảm em gái cùng cha khác mẹ với cô muốn chết ép vị hôn phu em gái cũng chính là tổng giám đốc tập đoàn hoác thị cưới cô đây có phải là thật không ký giả vừa nói xong chung quanh lập tức xôn xao đều dùng ánh mắt kinh ngạc cười nhạo khinh bỉ nhìn cô những ký giả khác lập tức hướng tới lê h i ể u mạng tách, tách tách tách tiếng chụp hình thay nhau vang lên hoác phu nhân cô muốn chết ép vị hôn phu em gái cô cưới cô có phải là thật không hoác phu nhân bây giờ em gái cô mang thai cô sẽ làm gì sẽ không thật sự muốn hại chết mẹ con họ chứ cô định ly dị với hoác tổng hay là muốn hoác tổng chọn một trong hai người cô cảm thấy hoác tổng sẽ chọn cô hay là em gái cô sao cô phát hiện em gái mình mang thai con của hoác tổng hoác phu nhân lời đồn cô và hoác tổng sau khi cưới luôn tình cảm bất hòa đây có phải là thật không chương 111, ha ha vợ lớn thành người thứ ba nhóm dịch thất liên hoa đối mặt với vấn đề sắc bén của ký giả cùng với các ánh mắt từ bốn phương tám hướng bán tới lê hiểu mạn n h ư mày trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có bất kỳ hốt hoảng gì biểu tình ung dung không vội vã như cũ cô lạnh lùng con ngôi thì ra đây chính là mục đích hạ lâm diễn kịch muốn toàn thiên hạ đều cho rằng cô là người thứ ba xen vào cô ta và hoác vân hy ha ha vợ lớn thành người thứ ba kịch này thật hay cô không trả lời người nào mà yên lặng đứng đó giống như một người ngoài xem kịch vui kịch xuất sắc như vậy vai nam chính hoác vân hy nên đến đi nếu cô không đoán sai hạ lâm nhất định còn có chiêu sau cô l á n h đạo ngước mắt nhìn quả nhiên hoác vân hy nghe tin mà đến anh ta nhữ mày bước chân gấp rút đi tới cùng anh ta còn có lôi dương ký giả vừa thấy hoác vân hy tới liền đổi hướng về phía anh ta hoác tổng xin hỏi có phải một năm trước anh vì hoác phu nhân muốn chết mới cưới cô ấy hay không hoác tổng lời đồn anh và vợ anh tình cảm bất hòa có phải vì vợ anh ép anh cưới cô ấy hay không em gái vợ anh mang thai con anh anh định ly dị với vợ anh cưới người yêu anh không đối mặt với câu hỏi của ký giả hoác vân hy cũng không trả lời mà nhìn lê hiểu m ạ n thấy cô lẳng lặng đứng tại chỗ biểu tình lạnh lùng anh đang muốn đi về phía cô hỏi cô xảy ra chuyện gì thanh âm hạ lâm liền văng lên vân hy anh rốt cuộc tới rồi chị chị biết em mang thai con anh chị ấy nói muốn hại chết em và con bụng em bụng em đau quá đau quá nghe được lời hạ lâm hoác vân hy nhìn cô ta thấy cô ta ngã ngồi dưới đất một tay ôm bụng nhíu chặt mày dáng vẻ khó chịu ủy khuất anh ta dừng bước t a o mày giờ phút này anh ta đang do dự anh ta nên đi về phía lê hiểu mạn hay là hạ lâm anh ta nhìn lê hiểu mạn lần nữa thấy cô vẫn đứng lẳng lặng như cũ biểu tình lạnh lùng anh ta chăm chú nhìn cô hồi lâu trong mắt ưu tư phức tạp lòng thắt lại ngay sau đó anh ta lại nhìn hạ lâm cô ta ôm con anh ta ngã ngồi dưới đất nước mắt r à n g rùa sắc mặt tái nhợt khiến người khác không khỏi đau lòng lần đầu tiên anh ta khó lựa chọn lê hiểu mạn hay là hạ lâm anh ta nắm tay lại hai mắt lánh mị nhìn lê hiểu mạn giữa hai lông mày tràn ra tia đấu tranh và do dự lôi dương ở bên cạnh anh ta thấy anh ta nhìn lê hiểu mạn hắn nhỏ giọng nhắc nhở vân hy cậu còn lo lắng cái gì còn không đi đỡ hạ lâm vậy đừng quên cô ấy còn đang mang thai đứa con của cậu nhiều ký giả nhìn như vậy không phải cậu muốn bỏ hạ lâm không để ý đừng cùng phe với lê hiểu mạn đó chứ nghe được lời lôi dương h o ặ c vân hy siết chặt tay trong mắt thoáng qua ưu tư phức tạp vẫn xoay người đi về phía hạ lâm hạ lâm thấy hoác vân hy lựa chọn cô ta ánh mắt thoáng qua tia được như ý âm thầm con n g ô i hoác vân hy vẫn yêu cô ta ván này cô ta thắng lê hiểu mạn thấy hoác vân hy vẫn đi về phía hạ lâm mặc dù kết quả này cô đã sớm ngờ tới cũng không cảm thấy bất ngờ nhưng bề ngoài lạnh lùng đi nữa đáy l ò n g của cô vẫn đau đớn điều này không liên quan cô còn tình cảm với anh ta hay không mà là về mặt pháp luật ở trong mắt người ngoài anh ta vẫn là chồng cô nhưng ngay trước mặt nhiều người như vậy lựa chọn phụ nữ khác anh ta r ố t cuộc đặt cô ở đâu chương một r ư ờ i hai người đàn bà đang chết cô làm gì nhóm dịch thất liên hoa mà hành động này của hoác vân hy chẳng khác nào khẳng định với ký giả anh ta và hạ lâm là một đôi con hoác phu nhân như lê hiểu mạn lại là người thứ ba tin vị cô lấy cái chết để ép hoác vân hy cưới cô không còn nghi ngờ cũng biết thành sự thật ký giả đứng đó không cần hỏi lại cũng tin tưởng câu chuyện này mà trong mắt tất cả mọi người lê hiểu mạn chính là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm giữa em gái mình và em rể vốn dĩ ông xã của mình cùng em gái có quan hệ mờ ám lại còn có đứa bé bây giờ lại trở thành chị gái lấy cái chết ép buộc em rể cưới mình còn độc gác hại chết đứa bé trong bụng em gái mình khách mời cũng bắt đầu không ngừng nghị luận không phải đáng thương đồng tình với hạ lâm thì quay m ũ i rùi về lê hiểu mạ nói cô không biết xấu hổ phá hoại hạnh phúc của em gái ánh mắt khinh bỉ d ễ cợt như những con dao sắc bén liên tục bắn tới khiến cho ánh mắt lê hiểu mạn càng lạnh lùng ác liệt nhưng trái tim cô đau đớn như ngàn kim trâm chảy đầy máu tươi cô lạnh lùng ngưng mắt nhìn về phía trước một bóng dáng tuấn m ỹ quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô bóng dáng này chính là long tư hạo anh thấy một đám ký giả vây quanh lê hiểu mạn đôi mắt lạnh leo tối lại báo hiệu r ô n g tố sắp tới khuôn mặt tuấn tú lạnh l i n h người bước chân của anh rất nhanh giữa hai hàng lông mày ẩn chứa sự đau lòng và lo lắng với lê hiểu m ạ n đi theo sau anh là lạc thụy lăng hàn dạ tô dịch lăng đại na và l â m mạch mạch lạc thụy thấy long tư hạo bước rất nhanh hô lên tổng giám đốc không cần đi nhanh như vậy đâu những ký giả kia cũng không ăn thịt l ê tiểu thư của anh lăng đại na liếc nhìn bóng lưng tuấn tú của long tư hạo nhớ mày không vui lẩm bẩm anh tư hạo sao phải vội như vậy chứ người đàn bà kia cũng đâu phải là vợ anh ấy chứ lăng hàn dạ o và tô dịch nghe thấy vậy thì nhìn nhau nhưng cũng không nói gì ngay khi long tư hạo đang định chen vào vòng vây của ký giả mà dẫn lê hiểu mạn đi lăng hàn dạ o và tô dịch cũng tiến lên kéo anh lại tư hạo cậu đừng xúc động cậu đừng quên cô ấy là em dâu cậu nếu cậu cứ làm như vậy không chừng ký giả còn có cơ hội viên lung tung đó nếu như vậy cậu lại càng hại cô ấy sao ngay cả cậu có thể cấm ký giả viết lung tung nhưng không thể ngăn cản khách khứa ở đây nghị luận được lăng hàn dạ kéo anh khuôn mặt tuấn mỹ có chút ngưng trọng nhỏ giọng nói tô dịch cùng tao mày nhìn long tư hạo thấp giọng nói tư hạo hàn dạ nói đúng đấy với quan hệ hai người hiện giờ cậu không thích hợp đi giúp cô ấy đâu để hàn dạ đi đi dù sao nơi này cũng là lang gia hôm nay cũng là tiệc sinh nhật của hàn dạ nữa nghe vậy long tư hạo nhíu chặt chân mày đôi mắt thâm thúy lạnh leo thấu xương bàn tay siết chặt thành nằm đấm đây là lần đầu tiên anh cảm thấy căm ghét thân phận giữa cô và anh như vậy anh hận bản thân lúc này không thể quang minh chính đại đi bảo vệ cô anh có thể không để ý tất cả mọi thứ nhưng lúc này lại không thể không để ý tới danh dự của cô lăng hàn dạ nghe thấy tô dịch nói vậy nữ h mày nhìn long tư hạo cười tà mị một tiếng yên tâm đi tôi sẽ ra tay giúp hiểu hiểu bảo bối nhà cậu giải quyết hết đám ký giả kia anh ta vừa nói xong thì đã bị lâm mạch mạch dùng t u ổ i trỏ đụng mạnh vào ngực anh ta đau đớn đến nữ h mày đôi mắt hấp dẫn màu nâu hơi neo h lại ánh mắt sắc bén nhìn lâm mạch mạch cắn răng nghiến lợi người phụ nữ đang chết cô làm gì vậy hả lâm mạch mạch hung hăng trợn mắt nhìn anh ta nói nhảm nhiều quá sao lằng nhằng như vậy hả chương 113, công phu luyện thật tốt nhóm dịch thất liên hoa lâm mạch mạch nói đầy ám chỉ khiến lăng hàn dạ tức giận hận không thể s ô n g lên mà bóp chết cô cô ấy chen vào vòng vây của ký giả đi thẳng đến bên người lê hiểu mạn lo lắng liếc nhìn cô mạn mạn cậu sao rồi có sao không lê hiểu mạn thấy lâm mạch mạch lo lắng cho cô khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp rốt cuộc cũng nở nụ cười trầm biếm yên tâm đi mình không sao không sao mới là lạ lâm mạch mạch đau lòng liếc nhìn cô xoay người liếc nhìn đám ký giả vẫn đang chụp không ngừng không vui nói chụp cái gì mà chụp nếu thích chụp thì qua bên kia chụp đi lâm mạch mạch vừa nói vừa chỉ tay về phía hạ lâm và hoác vân hy hoác phu nhân hoác tổng chọn em gái cô bây giờ cô định làm gì là ly dị với hoác tổng tắt thành cho em gái cô hay là làm giống như một năm trước lấy cái chết ép hoác tổng và em gái cô đoạn tuyệt quan hệ lâm mạch mạch nhau mắt không vui nhìn ký giả vừa đặt câu hỏi kia anh nói thế là ý gì lúc nào mà mạn mạn lấy cái chết ra ép người khác chứ hoác tổng và em vợ gian díu với nhau còn có bầu mạn mạn nhà chúng tôi mới là người bị hại tiểu tam chân chính phá hoại gia đình người khác chính là hạ lâm tiểu thư kia kìa ký giả nghe thấy lâm mạch mạch nói như vậy lại đưa mắt nhìn về phía hạ lâm lúc này hạ lâm đang dựa vào lòng hoác vân hy hai tay cô tan hữu chặt quần áo anh ta khuôn mặt đẫm lệ n ư ớ c nở nói cô đừng nói linh tinh tôi không có phá hoại gia đình vân hy tôi và vân hy yêu nhau chúng tôi sắp kết hôn rồi là chị ta hạ lâm khóc lóc chỉ về phía lê hiểu mạng giống như rất tủi thân và tức giận là chị ta làm trò quỷ ép vân hy cưới chị ta muốn chia rẽ tôi và vân hy hoác vân hy nghe hạ lâm nói vậy chân mày níu chặt ánh mắt cực kỳ phức tạp anh liếc mắt nhìn lê hiểu mạn thấy cô vẫn thản nhiên không sợ hãi ung dung đứng đó giống như một đông sen tuyết cao quý bền bỉ vẫn kiên cường mọc giữa trời đông giá rét thật cao quý thần thánh không ai có thể với tới được trong lòng anh ta khó chịu có cảm giác không thể chạm vào cô dường như anh ta sắp mất cô rồi ánh mắt lê hiểu mạn bình tĩnh lạnh nhạt liếc nhìn hoác vân hy đôi môi miết lên hoác vân hy thấy nụ cười trên môi của cô thì hơi n g ẩ n ra đột nhiên anh ta cảm thấy hoảng sợ không nhìn hoác vân hy nữa lê hiểu mạng đi tới bên cạnh lâm mạch mạch nếu mày nhìn đám ký giả không ngừng chụp hình đôi môi nở nụ cười dịu dàng xinh đẹp giọng nói cực kỳ dịu dàng nhu h ò a mấy người còn vấn đề gì cứ hỏi hoác phu nhân tin đồn tình cảm cô và hoác tổng không tốt là thật hay giả vậy vị tiểu thư này nói cô mới là người bị hại rốt cuộc là sao hoác phu nhân có thể nói rõ hơn không lê hiểu mạn liếc nhìn ký giả đặt câu hỏi giọng nói bình thản trên môi vẫn luôn nở nụ cười thanh giả tự thanh t r ọ c giả tự t r ọ c tôi có ép cưới hay bị người ta hại hay không cũng không quan trọng người nào mới là kẻ thứ ba không phải mọi người quá rõ ràng rồi sao em vợ mang thai đứa con của anh rể nếu như mấy người cảm thấy người làm chị mới là kẻ thứ ba thì tôi không còn lời nào để nói đúng vậy hoác tổng đã lấy vợ lại cùng em dâu gian díu có thai tại sao mấy người không qua phỏng vấn anh ta hỏi anh ta luyện ra mặt d à y ở đâu hay luyện tập ở đâu để rèn luyện thân thể cũng để cho mấy người đàn ông sắp cưới vợ hoặc đang cặp bồ đi luyện một chút lâm mạch mạch vừa nói những lời này khiến cho mấy vị khách đang đứng xem kịch vui cũng bật cười ra tiếng lại chuyển tầm mắt sang nhìn hoác vân hy chương một trăm mười bốn ly hôn là lựa chọn tốt nhất nhóm dịch thất liên hoa hoác vân hy bị chọc tức đến xanh mặt hai tay nắm chặt lại ánh mắt sắc bén liếc nhìn l â m mạch mạch ánh mắt cảnh cáo cô ấy không được nói lung tung vẫn có ký giả tiếp tục hỏi hoác phu nhân cô sẽ ly hôn với hoác t ổ n g sao lê hiểu mạn nhữ mày nhất ngôi nói dĩ nhiên tôi không thể tiếp tục sống với một người đàn ông không trung thủy ly hôn là lựa chọn tốt nhất hoác vân hy nghe cô nói vậy nhữ chặt chân mày ánh mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô nụ cười đó khiến anh nhức mắt trong lòng đau đớn như bị kim châm. bị ký giả bao vây công kích như thế mà cô có thể giữ được bình tĩnh thản nhiên như thế chẳng lẽ cô thật sự không quan tâm anh ta chút nào sao so với hạ lâm không để ý hình tượng mà kêu khóc sự chấn định và dường dưng của cô càng khiến anh ta động lòng nhưng anh cảm thấy sắp mất cô mạch mạch chúng ta đi thôi lê hiểu mạn nhíu mày liếc nhìn lâm mạch mạch sau đó kéo cô ấy rời đi long tư hạo liếc nhìn bóng lưng mảnh khảnh của lê hiểu mạ n đôi mắt thâm thúy hơi h í p lại ánh mắt đầy phức tạp biểu hiện của c ô ngày hôm nay thật ngoài dự liệu của anh anh rất tán thưởng sự chấn định của cô quả nhiên cô không giống người khác xoay n g ư ờ i ánh mắt anh thâm trầm liếc nhìn lạc thụy giọng nói trầm thấp lạnh leo như băng đi nói với đám ký giả kia tôi không hy vọng ngày mai có tin tức của hiểu hiểu trên bất cứ trang báo nào lạc thụy nghe vậy nhữ mày hai mắt híp lại thành đường nói ok tổng giám đốc yên tâm ngày mai trên trang báo sẽ co bong dáng khuôn mặt hấp dẫn của lê tiểu thư ngay cả ba từ lê hiểu mạn cũng không có như vậy là tốt nhất long tư hạo hơi meo mắt lại khuôn mặt tuấn mỹ đầy khí lại môi mỏng mím chặt lanh lùng nói chỉ cần hiểu hiểu không xuất hiện là được còn những người khác long tư hạo n ế t môi cười trong ánh mắt đầy thị huyết lạc thụy thấy vậy hiểu ý long tư hạo gật đầu một cái làm động tác ok tổng giám đốc y ê n tâm tôi biết phải làm thế nào về lại phòng tiệc lê hiểu mạng làm như không xảy ra chuyện gì kéo lâm mạch mạch đến bàn ăn trong bữa tiếc có không ít ánh mắt nhìn về phía cô có cười cợt đồng tình khinh bỉ lâm mạch mạch thấy cô ăn liên tục rồi uống rượu liên tục cô ấy n mỹ mày đoạt lấy ly cao cổ trong tay cô đau lòng nói mạ n mạ n đừng uống nữa cũng không phép cậu đau lòng vì một tên khốn như vậy không đáng giá lê hiểu mạng ngước mắt nhìn lâm mạch mạch khuôn mặt nhỏ nhắn vì uống rượu mà ư n g đỏ cô che miệng cau mày nói mình không đau lòng vì anh ta mình không thoải mái mình vào nhà vệ sinh đã vừa đi vào nhà vệ sinh cô đã ôm buồn cầu nôn o a i h hẹ sau đó lâm mạch mạch đi vào thấy cô ói kinh khủng như vậy vội vàng vô sau lưng cô rút khăn giấy đưa cho cô ánh mắt lo lắng liếc nhìn cô mạn mạn cậu sao rồi sao tự nhiên lại nôn như vậy lê hiểu mạn tắt nước lên mặt rửa tay rồi lấy khăn giấy lau sau đó cô mới ngước mắt nhìn lầm mạch mạch chân mày nhữ lại không biết có lẽ do vừa rồi mình ăn quá nhiều chương một trăm mười lăm nôn h ẹ cô mang thai sao nhóm dịch thất liên hoa lâm mạch mạch nhũ mày ánh mắt có chút cổ quái nhìn chiếc bụng bằng phẳng của cô nghĩ ngợi rồi nói mạn mạn lần trước sau chuyện kia cậu đã uống thuốc tránh thai chưa nghe vậy lê hiểu mạn ngây ngốc liếc nhìn lâm mạch mạch lúc này cô mới nhớ tới lần trước chuyện hai người họ đi mua thuốc tránh thai lúc đó long tư hạo nói cô đã uống thuốc tránh thai rồi cho nên thuốc lần đó mua cô chưa hề đụng tới cô liếc nhìn lâm mạch mạch rồi lắc đầu một cái nghi ngờ hỏi sao vậy sao đột nhiên lại hỏi mình như thế chứ lâm mạch mạch thấy cô lắc đầu hai mắt t r ừ n g lớn kinh ngạc nhìn cô cậu chưa uống lâm mạch mạch nhíu mày nói tiếp mạng mạ n cậu cảm thấy cậu có khả năng mang thai không mang thai nghe thấy hai chữ này trong lòng lê hiểu mạng chấn động sau đó cô liếc nhìn lâm mạch mạch không ngừng lắc đầu không thể nào sao mình có thể mang thai được chứ lâm mạch mạch nhũ mày một tay nâng c ằ m ánh mắt mập mở nhìn cô sao lại không thể đừng quên cậu và long tư hạo xảy ra một demo m ạ n mạ n cậu làm gì vậy trong lòng lê hiểu mạn như bị cái gì đánh trúng vội vàng đưa tay bị miệng lâm mạch mạch meo mắt nhìn cô không cho phép nói nữa tuyệt đối không thể nào lâm mạch mạch kéo tay cô xuống liếc nhìn một cái một tay ôm lấy bả vai cô nhữ mày hỏi vậy gì cả tháng này của cậu đáng đến chưa lê hiểu mạn hơi run âm thầm tính một chút dường như đã quá ba ngày rồi nhưng mà kinh nguyệt chậm hai ba ngày cũng rất bình thường cho nên cái này cũng không thể chứng minh được rằng cô mang thai câu nước mắt nhìn lâm mạch mạch nở nụ cười nhạt mình đã nói là không thể mà còn chưa đến ngày chắc phải vài ngày nữa lâm mạch mạch neo h mắt lại hoài nghi nhìn cô thật sao không phải chúng ta cũng gần ngày sao mình cũng đến rồi lê hiểu mạn nhữ n g mày của mình cũng không chính xác thường xuyên bị chậm đi ra ngoài thôi dứt lời lê hiểu mạn rời khỏi nhà vệ sinh cho dù trên khuôn mặt cô đều không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng lại dậy sóng trong lòng cô cầu nguyện đừng mang thai nếu không cô thật sự không dám tưởng tượng chồng có con với người phụ nữ khác mà cô lại mang thai con của người đàn ông khác đây là chuyện gì vậy đúng là quá hoang đường rồi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện như vậy được sau đó lúc đi ra ngoài lâm mạch mạch vẫn kéo tay cô n h u mày thấp giọng nói với cô mạn mạn mình nói nếu như cậu mang thai thì cậu sẽ là gì có nói chuyện này cho long tư hạo không dù sao anh ta cũng là ba của đứa bé mà nghe vậy lê hiểu mạng i ố n g như bị xét đánh trúng đứng sững tại chỗ cả người cô cứng đờ sắc mặt trắng bệnh nhìn lầm mạch mạch kiên quyết nói chuyện còn chưa chắc chắn tuyệt đối không thể nói cho anh ta tóm lại bất cứ chuyện gì liên quan tới mình không thể nói cho anh ta được mạch mạch nếu như cậu nói với anh ta điều gì cũng đừng trách mình không nghể tình bạn bè lâm mạch mạch thấy thái độ kiên quyết của lê hiểu mạ n còn uy hiếp cô ấy lâm mạch mạch cười quyến rũ yên tâm đi không nói thì không nói cậu không cho mình nói thì mình sẽ không hé răng nửa lời đâu thấy cô ấy đáp ứng lê hiểu mạng thầm thở phào một hơi bữa tiệc bắt đầu lúc này đèn trong phòng tiệc cũng t ố i xuống tiền đàn du dương như nước chạy vang lên trong đại sảnh cực kỳ dễ nghe khách mời đã tìm được bạn này đang khiêu vũ khung cảnh cực kỳ hài hòa ấm áp bầu không khí cực kỳ trang trọng không vì chuyện vừa rồi mà chịu ảnh hưởng chương một trăm mười sáu khi không lại có chuyện xảy ra nhóm dịch thất liên hoa tức bắt đầu rồi m ạ n mạn quên hết những chuyện không vui kia đi nhảy nào thả lỏng một chút lâm mạch mạch n h í u mảy liếc nhìn lê hiểu mạng sau đó cô ấy kéo hiểu mạn vào trong phòng tiệc lê hiểu mạn thấy vậy bước chân hơi dừng lại ngước mắt nhìn lâm mạch mạch d ừ n g dưng nói mạch mạch cậu đi nhảy đi mình không muốn nhảy mình còn muốn đi ăn chút gì đó không phải cậu nói sẽ tranh thủ tìm một đàn ông tốt sao đi đi lâm mạch mạch nghe vậy ánh mắt lo lắng liếc nhìn cô hay là mình đi cùng với cậu mạch mạch không cần đâu cậu làm như vậy sẽ khiến mình cảm thấy cậu đang thương hại mình yên tâm đi mình không sao hoác vân lê hiểu mạng đang chuẩn bị nói chữ hi kia thì một đôi trai gái thân mật ôm nhau tiến vào tầm mắt cô người đàn ông mặc một bộ vét màu hồng dáng người anh tuấn người phụ nữ mặc một chiếc váy đầm dài chữ v ế lộ lưng màu xanh đậm eo nhỏ nhắn rực rỡ động lòng người không ai khác chính là hoác vân hy và hạ lâm lê hiểu mạn không ngờ trải qua chuyện như vừa rồi mà hoác vân hy và hạ lâm vẫn còn hứng thú ở lại khiêu vũ đúng là khả năng chịu đựng của bọn họ vượt ngoài sức tưởng của cô đặc biệt là hạ lâm vẻ mặt cô ta lúc này tràn đầy gió xuân cực kỳ tự tin so với lúc t u ổ i thân dáng vẻ đáng thương vừa rồi như hai người khác nhau vậy lâm mạch mạch cũng chú ý tới hoác vân hy và hạ lâm cô ấy liếc nhìn hai người họ một cái d ơ ngon cái lên mạn mạn cậu thấy không không hổ là tiện nam tiện nữ da mặt không phải dày bình thường đâu vừa rồi xảy ra chuyện như vậy bọn họ còn có tâm trạng ở lại khiêu vũ xem ra bọn họ thật sự cũng chẳng quan tâm đến cái gì cho nên mạn mạn à lâm mạch Mạch ngước mắt nhìn cô nhữ mày nói cho nên cậu cũng coi như chưa từng xảy ra chuyện gì muốn làm gì thì làm người ta không quan tâm thì cậu quan tâm làm gì chứ lê hiểu mạn liếc nhìn lâm mạch mạch rồi gật đầu một cái mình biết rồi cậu đi khiêu vũ đi không cần phải để ý tới mình đâu mình đi ăn chút gì đã dứt lời cô đi về phía q u y p h ệ kia lâm mạch mạch thấy vậy vốn định đi cùng cô nhưng suy nghĩ kỹ lại nếu cô ấy đi cùng thì sẽ khiến mạnh mạnh nghĩ rằng mạch mạch đang thương hại cô cô ấy hiểu lòng tự ái của mạnh mạnh rất cao cho nên cô không đi cùng nữa lúc này sau lưng cô có một người đàn ông giơ tay ra nở nụ cười dịu dàng tiểu thư tôi có thể mời cô nhảy một bài không nghe thấy tiếng nói lâm mạch mạch quay người sang đánh giá người đàn ông trước mặt chiều cao còn tạm chấp nhận nhưng tướng mạo lại kém so với ai đó nghĩ đến người kia ánh mắt cô nhìn vào sàn nhảy đảo mắt một vòng tìm được mục tiêu thấy anh ta đang ôm một người đẹp mặc lễ phục màu trắng mà khiêu vũ cô hít mắt liếc nhìn người đàn ông đang mời cô nhảy kia cười q u ờ i n rũ được chứ ngay sau đó cô đặt tay vào người đàn ông đi vào sàn nhảy cùng anh ta lê hiểu mạn ăn vài miếng lại cảm thấy buồn nôn vì vậy cô cầm ly rượu chát t r ầ m d ã i nhấm nháp hương vị của nó vốn dĩ lúc đầu có không ít người tới nói chuyện và mời cô khiêu vũ nhưng sau việc kia cũng không có người đàn ông nào dám lại gần cô nữa chương một trăm mười bảy mời cô khiêu vũ nhóm dịch thất liên hoa bởi vì đây là bài nhảy đầu tiên là muốn mời người quan trọng nhất trong lòng nhảy bạn tình người thân đồng nghiệp lê hiểu mạn nhấm nháp ly rượu trác ánh mắt nhìn trong sàn nhảy theo bản năng tìm kiếm bóng dáng long tư hạo do xét một vòng cô mới nhìn thấy người kia long tư hạo mặc một bộ vét thủ công tôn lên vẻ anh tuấn mê người khí chất cao quý vương giả của anh bàn tay trắng non bưng ly rượu ở bên cạnh anh là tô dịch long tư hạo luôn làm việc bí mật rất ít khi lộ diện trước công chúng ít khi anh xuất hiện ở các bữa tiệc người có thể mời anh tham dự toàn thành phố ca này ngoài lăng hàn dạ thì khó có thể tìm được người thứ hai cho dù anh khiêm tốn ít lộ mặt nhưng luôn độc chiếm vị trí cao nhất trên thương trường có thể nói lũng đoạn thị trường thành phố ca vì vậy có không ít thương gia tiến lên làm quen hy vọng có thể hợp tác với anh không chỉ có như vậy trừ thân phận địa vị bất phàm khuôn mặt lại anh tuấn giống như vị thần đã hấp dẫn không ít cô gái bọn họ không chút ngại ngùng chủ động tiến lên mời anh khiêu vũ nhưng đều bị anh lạnh lùng từ chối ai ai cũng hưng ơ phấn đến nhưng buồn chán quay lại lê hiểu mạn thấy anh từ chối tất cả phụ nữ mời anh n à trong lòng cô có chút vui vẻ khi cô chuẩn bị chuyển ánh mắt đi lại thấy một người phụ nữ mặc lễ phục màu trắng đi về phía anh cực kỳ nhiệt tình ôm cổ anh trông có vẻ cực kỳ thân quen người đàn bà này ngẩng đầu nhìn anh trong mắt màu nâu không che giấu sự ái mộ và tình ý trên khuôn mặt trang điểm kỹ càng nở nụ cười rực rỡ vừa đáng yêu vừa quyến rũ lê hiểu mạn lạnh nhạt liếc nhìn người đàn bà kia phát hiện người này chính là người long tư hạ ôm ấp ở ngoài vườn hoa ngực như có gì đó chặn lại khó chịu không thở nổi bàn tay lê hiểu mạn không tự chủ mà siết chặt ly rượu cô vội vàng chuyến mắt v u n g ly xuống muốn rời khỏi đây ngay khi cô xoay người định rời khỏi phòng tiệc sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc lê tiểu thư có thể cho tôi lần đầu tiên của cô không nghe vậy k h o e môi lê hiểu mạn giật giật hơi nhóm mắt lại xoay người tức giận nhìn lạc thụy đang đưa tay ra với cô trợ lý lạc anh vừa nói gì a lạc thụy hơi nhữ mày hai mắt híp lại thành g ư ờ n g dường như ý thức được mình nói sai lê tiểu thư cô đừng hiểu lầm tôi chưa nói hết ý tôi là cô có thể cho tôi làm bạn nhảy đầu tiên của cô trong tối nay không lê hiểu mạn hít mắt vừa rồi rõ ràng anh ta cố ý cô không đồng ý với anh ta cũng chẳng từ chối mà ngước mắt nhìn vào sàn nhảy nhưng không thấy long tư hạo ở vị trí cũ nữa theo bản năng cô nhìn quanh một vòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu cô thu hồi ánh mắt chân mày hơi n h í u lại đúng lúc này một giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên bên thai cô tìm tôi sao câu hỏi này khiến lê hiểu mạn ngừng đầu khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại trước mắt cô mà lạc thụy vừa ở đây đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa long long tư hạo anh tới từ lúc nào trợ lý l à đâu lê hiểu mạn hoảng sợ lui về sau một bước suýt nữa ngã nào long tư hạo thấy vậy cánh tay hơi rôi ra giữ chặt cái eo nhỏ của cô vừa ngang ngược nhưng cực kỳ dịu dàng ôm cô vào lòng đưa cô vào sàn nhảy ảm chương một r ư ờ i tám điệu nhảy đầu tiên nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn vẫn run sợ vì vậy vẫn giẫm phải chân long tư hạo long tư hạo chỉ hơi cau mày ánh mắt sâu thẳm nhìn cô trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt không hề có ý trách cứ cô khi hoàn hồn lại cô nhíu chặt chân mày trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có vẻ túng quẫn lúng túng liếc nhìn anh xin lỗi tôi tôi không biết nhảy hay là anh đi tìm người khác đi đây là điệu nhảy đầu tiên của anh có phải anh phải nhảy với người quan trọng nhất không một tay long tư hạo giữ chặt e o nhỏ của cô dẫn cô xoay vòng ánh mắt thâm thúy nhìn cô chằm chằm trên khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười mị hoặc túi đầu gần bên thai cô mập mờ nói lần đầu tiên của tôi vĩnh viễn chỉ có em hơi thở nóng bỏng phả vào khiến thai lê hiểu mạn nóng lên khuôn mặt xinh đẹp không tự chủ mà đỏ lên mấy phần dáng vẻ k i ề u mị này của cô khiến trong lòng long tư hạo rung động không thôi câu nước mắt nhìn anh ánh mắt tức giận long tư hạo anh tôi thế nào long tư hạo lại túi đầu thì thầm bên thai cô giọng nói châm thấp đầy dịu dàng hơi thở nóng bỏng lại phả vào mặt lê hiểu mạn khiến cô run rẩy cô vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy một đôi mắt cực kỳ tức giận chủ nhân của đôi mắt này chính là hoác vân hy lúc này đây sắc mặt anh ta tái xanh nhìn cô chằm chằm trông anh ta cực kỳ muốn xông lên b ó p chết cô hạ lâm thấy anh ta vẫn nhìn chằm chằm lê hiểu mạn trong đôi mắt cô ta thoáng chút ngon độc không vui nói vân hy em có chút không thoải mái muốn đi nghỉ ngơi hoác vân hy nghe vậy liếc mắt nhìn cô ta thả cô ta ra rời khỏi sàn nhảy lấy một ly rượu trong khay nhân viên phục vụ rồi đổ vào miệng anh ta nhìn chằm chằm lê hiểu m ạ vẻ kiêu mị của cô khi ở bên cạnh long tư hạo khiến anh ta nhức mắt bàn tay anh siết chặt ly rượu hận không thế bóp vỡ nó hạ lâm thấy hoác vân hy bỏ mặc cô ta một bên vừa uống rượu vừa nhìn c h ầ m c h ầ m lê hiểu mạn cô ta tức giận siết chặt nắm tay hoán hận nhìn lê hiểu mạn thấy người đàn ông khiêu vũ cùng cô cũng cực kỳ tuấn mỹ khí chất bất phàm mê người cô ta lại đố ký không thôi tại sao bên cạnh lê hiểu mạn luôn có đàn ông ưu tú như vậy vây quanh chứ hai người họ là chị em cùng cha khác mẹ từ nhỏ đã học t r u n g trường t r u n g lớp thành tích của lê hiểu mạn rất tốt tính cách cũng tốt cho nên bạn học trong lớp dù nam sinh hay nữ sinh đều thích chơi với cô khi đó cô ta cũng cực kỳ ghen t ị đặc biệt là cô ta yêu mến hoác vân hy như vậy anh ta ưu tú nhưng cũng chỉ quan tâm lê hiểu mạn khiến cô ta càng ghen t ị đến điên cuồng cho nên cô ta không tiếc tất cả thủ đoạn mà đoạt lấy hoác vân hy cô ta lạnh lùng n é t n môi cô ta vĩnh viễn sẽ không để hoác vân hy biết mười năm trước người liệu mình cứu anh ta thật ra là lê hiểu mạn chứ không hạ lâm cô ta cô ta sẽ vĩnh viễn không để anh ta biết được sự thật này trong sàn nhảy người nhảy không giỏi như lê hiểu mạn dưới sự hướng dẫn của l o n g tư hạo cũng quen dần không đạp phải chân anh nữa chương một trăm mười chín không ngăn cản được nhóm dịch thất liên hoa không biết có phải có phải cô nhầm hay không mà dường như hơi thở của anh có chút rối loạn hơi thở cũng cực kỳ nóng bỏng giống như lửa khiến cô cảm giác mình như ở trong lò thiêu cô không được tự nhiên mà hơi du mắt xuống lông mi dài hơi du lên thấp giọng hỏi anh còn chưa nói cho tôi biết trợ lý lạc đâu rồi cô vừa dứt lời bên thai nghe thấy tiếng cười đôi môi long tư hạo lại tiến lại gần bên thai cô giọng nói chấm thớp sau này ở trước mặt tôi không cho phép nhắc tới người đàn ông khác cậu ta có việc quan trọng phải đi giải quyết giọng nói của anh cực kỳ bá đạo khiến người ta không thể kháng cự được lê hiểu mạng ngước mắt nhìn vào đôi mắt của anh trong đôi mắt đen lấy kia có ánh lửa nóng bỏng khiến lòng cô run lên cô vội vàng nhìn xuống không tự nhiên hỏi anh ta anh ta phải đi làm cái gì long tư hạo chưa trả lời cô đột nhiên túi đầu chiếm lấy cánh môi cô lê hiểu mạn hoảng sợ anh lại dám hôn cô trước mặt bao nhiêu người như vậy anh thật là cô đang định đẩy anh ra thì đột nhiên ánh đèn tối s â m lại không biết ai tắt đèn mà khiến cả phòng tiệc tối h ô m không ai thấy do ai vì đột nhiên bóng tối ấm đến lê hiểu mạn run lên cánh tay mảnh khảnh để trước ngực long tư hạo long ô long tư hạo không cho cô cơ hội nói chuyện ép chặt đôi môi c ô i lưới dài nhân cơ hội tấn công thành trì của cô nụ hôn của anh nóng bỏng như lửa giống như thiêu đốt môi l ư ỡ i và suy nghĩ của cô lửa lan đến toàn thân dựa răng môi hai người đầy mùi rượu mê đắm lòng người lê hiểu m ạ n muốn đẩy anh ra nhưng sức lực giống như bị anh hút hết vậy cả người cô mềm xuống dựa vào lòng anh nụ hôn của anh quá kịch liệt khiến cô không đủ dưỡng khí hô hấp càng lúc càng khó khăn cô đấm lên ngực anh đôi mắt trong suốt phủ tầng sương mù mồ hôi d i a ra ô long long tư hạo ô b u ô n g ra phát hiện cô không thể thở được lúc này long tư hạo mới thả cô ra cả người lê hiểu mạn mềm n h ũ n r ử a vào trong ngực long tư hạo há miệng thở dốc lông mi dài run rẩy đợi đến khi cô hít thở dễ dàng hơn trên môi vẫn ướt đôi môi lòng tư hạo lại phủ lên cánh môi cô lần này nụ hôn của anh dịu dàng hơn để cô vẫn có thể hít thở được ương cô hô lên một tiếng đang muốn đẩy anh ra thì giọng nói trầm thấp đầy bá đạo của lòng tư hạo vang lên bên thai cô hiểu hiểu không được từ chối tôi giọng nói anh trầm khàn mê người từ tính vang lên bên thai cô khiến trái tim lê hiểu mạn run lên một cái cô giống như bị anh đầu độc s ư ơ n g sở để mặc anh hôn cô cảm giác cơ thể mình như cánh hoa trôi giữa biển đầu góc trống rỗng khi cô phục hồi lại tinh thần long tư hạo đã rời khỏi đôi mồi cô mà đèn trong phòng dạ tiệc cũng sáng lại âm nhạc đổi sang một bản nhanh hơn lê hiểu mạn rũ hai mắt không dám nhìn long tư hạo nữa lúc này trái tim cô đâm loạn n h ị p cô nhỏ giọng nói muốn đi phòng rửa hai rồi bối rối đi chẳng qua vừa trải qua nụ hôn kịch liệt khiến người cô mềm n ũ n g bước chân cũng lảo đảo suýt chút nữa nhã nào h cũng thật may có long tư hạo kịp thời đỡ cô ánh mắt nóng bỏng cười rêu nói với cô hay là tôi bế em nhé lê hiểu mạn che giấu sự hốt hoảng trong lòng nết ngôi không cần dứt lời cô rời khỏi săn nhảy túi đầu đi vào nhà vệ sinh đột nhiên một bóng dáng chặn trước mặt lê hiểu mạn nắm chặt cổ tay cô sức lực này khiến cô đau đớn đến nhũ mày chương một trăm hai m dãy r i ụ a mau buông tôi ra đi nhóm dịch thất liên hoa cô vừa mới đưa mắt lên nhìn lại thấy một đôi mắt lửa giận đang nhìn mình hoắc hoắc vân hy anh đang làm gì vậy buông tôi ra lê hiểu mạn lạnh lùng nhìn anh ra sức dãy r i ụ a thì lại bị hoắc vân hy giữ chặt tay làm cô không cách nào tránh khỏi sự khống chế của anh h o á c vân hy tức giận nhìn cô dường như là nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ t i ệ n nhân sau đó anh lại bóp chặt cổ tay mảnh khảnh của cô kéo mạnh cô đến trốn không người lê hiểu mạn dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn anh h o á c vân hy rốt cuộc anh muốn làm gì mau buông tôi ra h o á c vân hy nheo mắt lại ánh mắt lại rơi vào cánh môi kiềm diễm sưng đỏ của cô rõ ràng là dấu vết lưu lại sau khi hôn sắc mặt anh tối đen ánh mắt r ấ t lạnh trong lòng thì rực lửa đố kỵ em còn dám hỏi tôi muốn làm gì vậy em nghĩ xem em đã làm gì đi lê hiểu mạ tôi thật không ngờ cô lại đ ề tiện đến thế cô thiếu đàn ông thì chết sao cứ phải để cho long tư hạ hôn mình tiện nhân trước mặt tôi thì làm như gái con trinh trước mặt lòng tư hạo thì không biết xấu hổ biến thành dâm phụ hoác vân hy mắng chửi cô bằng những từ ngữ hết sức dơ bẩn từng lời từng lời như lưới dao sắc bén đâm mạnh vào trong lòng lê hiểu m ạ n tâm đã sớm chết của co giờ máu tươi tràn trề cảm giác đau đớn lan tràn toàn thân trái tim như bị xé rách tay cô bị xiết chặt lại nhìn tới ánh mắt lạnh leo thấu xương chưa từng thấy qua của hoác vân hy cô cười nhưng nước mắt thì đã chảy xuống ha h a hoác vân hy anh mắng tôi cho dù có mắng thì dẫu sao tôi trong mắt anh cho tới giờ vẫn luôn là thiện nhân là dâm phụ mà phải không tôi không muốn lấy anh lại không chịu nổi tịch mịch nên đi quyến rũ đàn ông đấy ha h a hoác vân hy anh thì tốt đẹp làm đấy bên ngoài thì chơi đàn bà còn có con với người khác như thế không đủ đề tiện sao có tư cách gì mà nói tôi anh không tiếc thủ đoạn trù tính tôi hãm hại tôi tôi và long tư hạo có ngày hôm nay tất cả đều do anh một tay tạo thành là do anh đích thân giao tôi cho anh ta hoác vân hy vì những lời này của cô mà sắc mặt càng thêm lạnh leo càng bóp chặt cổ tay của cô hơn một tay phẫn hận đưa lên hốc mắt hơi sưng ánh mắt sắc bén như hận không thể cho cô thiên đạo v ạ n quả lồng ngực anh vì tức giận mà lên xuống lên tủ thiện nhân tôi lúc nào đẩy cô ra cho hắn chứ là cô thấy hắn thì phát tình mà muốn ngay lập tức nằm dưới thân người ta cô thiếu đàn ông như thế vậy được tôi hôm nay sẽ thành t o à n cho cô dứt lời lợi dụng lúc cô đang chống đơ bên tượng anh t ầ m cổ tay cô thô lô nâng c ẳ n g cô lên túi đầu thô bạo hôn lên môi cô tựa như dạ thú mà hùng hang gặm cắn môi bị cắn đau lê hiểu mạng n h u chặt mày liều mạng d i ã y g i a tức giận hét hoác vân hy cút cút ngay đ ừ n g động vào người tôi đồ cầm thú cô không ngừng tránh né nụ hôn tàn ác của anh hoác vân hy thấy vậy thân thế gắt gao giữ chặt cô hai tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khôn chút ôn nhu tiếp tục hôn lên chương một trăm hai mươi mốt khủng hoảng ký ức thời thơ hấu nhóm dịch thất liên hoa cút cút đi lê hiểu mạn dãy g i a chán đã lấm tấm mồ hôi chảy xuống gương mặt cô trong lòng cô hoảng loạn sao cũng không đẩy được hoác vân hy ra tức giận cắn môi dưới đến khi mùi máu tươi ngai ngái tràn ngập khoang miệng hai người hoác vân hy mới nơi lỏng hoác vân hy đau đến tao mày ánh mắt lại càng bén nhọn hơn giận dữ không dứt. còn dám cắn tôi nhất định cô sẽ phải trả giá đắt cho việc này dứt lời anh giữ chặt cổ tay tinh tế của cô kéo cô ra khỏi sảnh yến tiệc hoác vân hy mau buông tôi ra tên cầm thú này lê hiểu mạn ra sức dây g i a lại không tránh được hoác vân hy cô bị anh mạnh mẽ kéo ra khỏi sảnh bữa tiệc sau đó đẩy mạnh cô vào xe lê hiểu mạn thấy hoác vân hy đưa mình vào xe cô giữ lấy cửa xe phẫn hận nhìn anh hoác vân hy mở cửa ra tôi muốn xuống xe hoác vân hy sắc mặt rét lạnh ngồi trên ghế trước khoé môi dương lên thành một lạnh cười lanh mị ha h a chờ cô trở thành người đàn bà của tôi để xem cô có còn muốn xuống xe nữa hay không anh nhấn mạnh chân ga chiếc xe b ẻ n lì chạy thẳng tới biệt thư lang r a l ê hiểu mạn thấy thế trong lòng lại càng bối rối không dứt Cô chạm cửa Hoác cầm cửa Hoác Hy, thú, Ánh Hy mở mò. mắt ra xe, với tốc độ cao nhất, chiếc xe Vân Vân đồ rất lê ạ n nhất, như mảnh trong rừng mà lao vuôn h chiếc thu lái lao với xe xe vút tốc tựa t cao độ mà r n đường lớn. Vì giờ đã tối, căn bản người, đã giờ Vì tối, hiểu a y thấy xe cũng đều không n đều ổ một chiếc. h i Lê hiểu mạn vì tốc độ lái xe của anh mà tim đập nhanh hai tay giữ chặt quần áo ánh mắt trong trèo bén nhọn, nhọn nhìn hoác vân hy hoác vân hy anh bị điên à, đồ điên rừng xe mau đồ điên này rừng xe khoe môi hoác vân hi hơi g ợ n lên sau đó đột nhiên quẹt vào lái xe vào một rừng cây bên đường tối nay ánh trăng rất mờ nhạt những âm thanh côn trùng vang lên khiến nơi này yên lặng đến quỷ dị doa người vì trong ký ức khi còn nhỏ lê hiểu mạn vô cùng sợ bóng tối hơn nữa còn sợ nhất rừng cây tối đen như vậy mà sau khi hoác vân hy lái xe vào trong rừng cô bắt đầu run sợ ánh mắt hoảng sợ lạnh cả xuống lưng trên trán dỉ ra mồ hôi lạnh sắc mặt tái nhợt trong đầu cô chợt hiện ra những ký ức vô cùng hoảng loạn ba người đàn ông mang theo mặt quỷ và nụ cười bỉ ổi xấu xa ních từng bước tới gần cô em gái đừng sợ em g á i à lại đây lúc này trí nhớ về ba người đàn ông đó và nụ cười cùng giọng nói quỷ mị của bọn họ trợ t hiện ra trong đầu cô l ê hiểu mạn siệt chặt hai cánh tay mảnh khảnh của mình hoảng sợ lắc đầu đôi môi tái nhợt khẽ run không thôi không qua thôi không qua đâu h o á c vân hy đột nhiên dừng xe lại ánh mắt lạnh lẽo nhìn l ê hiểu mạn đang run sợ khoe môi càng thêm tà mị anh nắm lấy c ằ m cô thô bạo hôn lên môi cô A chương n g lê hiểu một trăm hai mươi hai nhốn máu lòng thiếu c a m phẫn nhóm dịch thất liên hoa cầm thú đương động vào tôi lê hiểu mạng khủng hoảng khóc nói dùng cả tay và chân đấm đá hoác vân hy sự tức giận và lòng đố ký đã sớm đốt cháy lý trí của hoác vân hy ánh mắt anh rực lửa như có thể làm cô hóa thành cho bụi giờ phút này trong đầu anh chỉ có một ý niệm cô là người phụ nữ của hoác vân hy là vợ của anh không cho phép bất kỳ ai tơ tưởng đến dù có yêu hay không yêu anh đời này cô đừng mong thoát khỏi anh cho dù là dùng biện pháp gì anh cũng sẽ giam cầm cô ở bên cạnh mình lòng đấu kỵ điên cuồng khiến anh nổi cơn tam bành thâu bạo sẽ rách lễ phục của cô vốn là một bộ lễ phục hoàn hảo giờ bị rách ra từng tấm anh anh giọng nói vang lên vào lúc này trong rừng cây vắng lặng trở nên cực kỳ quỷ dị lê hiểu mạn mặt đầy nước mắt hoảng sợ dây giụa khóc lớn không hoác vân hy đồ vô lại đ ừ n g động vào người tôi c ú t đi lê hiểu mạng không ngừng rơi nước mắt tuyệt vọng thân thể cô bị đè ép cô không sao thoát ra được mà nếu hôm nay cô bị hoác vân hy chiếm lấy cô chỉ còn một con đường chết sao anh lại trở nên như vậy sao lại đối xử với cô như thế sao không yêu lại không chịu vương cô ra nhất định phải hành hạ cô đến chết anh mới vừa lòng sao lấy anh là chuyện sai lầm nhất đời này của cô l ê hiểu mạn đau lòng nhíu chặt mày thân thể mảnh khảnh không ngừng run dày nước mắt tuyệt vọng sớm ướt đấm khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn của cô đúng lúc chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn cửa sổ xe bị vỡ nát hoác vân hy tức dân ngẩng đầu lên chỉ thấy long tư hạo đang đứng ngoài xe khí thế d ò người khuôn mặt tuấn mị che kín vẻ lo lắng toàn thân lạnh lẽo đồng tử đen như mực nhau lại anh siết chặt nắm đấm mạnh mẽ đánh lên cửa sổ xe mà trên tay anh sớm đã vì mảnh thủy tinh bén vào mà ớ m máu không biết anh đã dùng sức mạnh kinh người đến thế nào mới có thể khiến cửa xe bị đánh vỡ hoác vân hy thấy thế còn chưa kịp phản ứng đã bị long tư hạo lôi xuống xe môi mỏng khẽ d ư ơ n g lên tạo thành một độ cong lạnh lùng ánh sáng xoẹt qua đáy mắt giọng nói lạnh thấu xương tên khốn kiếp dứt lời Nắm đ â m ấm máu của anh đã nhanh như chớp đánh về phía hoác vân hy hoác vân hy không chút phòng bị bị một quyền này đánh trúng lùi vài bước mới đứng vững được máu tràn ra khỏi khoe môi má bên trái sưng lên chương một trăm hai m tuyên bố cô ấy là của tôi nhóm dịch thất liên hoa hoác vân hy nheo mắt lại tức giận quát lớn long tư hạo ngay sau đó vung quyền hướng tới long tư hạo thấy vậy ánh mắt long tư hạo càng thêm rét lạnh nhanh chóng cởi á o xuống t r à n g trên người lê hiểu mạ đau lòng nhìn cô chờ anh một chút nói xong anh đứng thẳng lên xoay người vững vàng đỡ được nắm đám hoác vân hy đang đưa tới hai người bốn mắt nhìn nhau k i a lửa bắn ra bốn phía hoác vân hy tức giận híp mắt nhìn ánh mắt sắc bén nhìn long tư hạo long tư hạo sao cứ phải quan tâm chuyện vợ chồng chúng tôi vợ chồng đôi mắt u lanh thâm thúy của long tư hạo nheo lại giọng nói lạnh băng cậu không có tư cách nói ra hai chữ này từ lúc cậu phản bội hiểu hiểu cậu và cô ấy đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa rồi hiểu hiểu long tư hạo gọi lê hiểu mạn như vậy làm hoác vân hy lại càng tức giận không dứt nghĩ đến việc họ khiêu vũ cùng nhau anh lại bắt đầu ghen t ị sao ở trước mặt anh ta cô lại kiểu mị mê người như vậy cô là người phụ nữ của anh dịu dàng của cô kiều mị của cô nụ cười của cô tất cả đều thuộc về anh ánh mắt anh rất lạnh lớn tiếng quát long tư hạo sao lại gọi cô ấy như thế anh đừng quên cô ấy là người của tôi là vợ tôi tôi sẽ không để cho anh lại gần cô ấy đâu ha ha vợ của cậu long tư hạo cười lạnh giọng nói như mang theo âm hàn từ bắc cực lúc anh xem cô ấy là vợ mình sẽ không làm tổn thương cô ấy cũng không cần lúc cô ấy cần thì cậu lại còn ở bên người phụ nữ khác cậu chưa bao giờ yêu cô ấy không xứng làm chồng cô ấy từ giờ cô ấy sẽ là người phụ nữ của tôi tôi sẽ không để bất kỳ ai làm cô ấy tổn thương long tư hạo nghe lờ tờ mờ nói xong kinh ngạc nhìn anh nếu như ban đầu cô không lấy hoác vân hy mà lấy anh có phải bây giờ cô sẽ không phải chịu tổn thương như lúc này hoác vân hy bị long tư hạo giữ chặt nằm đấm trên c h á n nổi đầy gân xanh người phụ nữ của anh long tư hạo đừng nằm mơ nữa tôi sẽ không ly hôn với cô ấy mãi mãi sẽ không cô ấy vĩnh viễn là vợ của hoác vân hy tôi vĩnh viễn là em gái của anh long tư hạo híp mắt lại ánh mắt lú lánh sơ với hoác vân hy đang tức giận anh lại tương đối trầm ổn cũng không nhiều lời của hoác vân hy xoay người nhìn lê hiểu mạn thấy sắc mặt cô vô cùng nhợt nhạt anh đau lòng tiến lên muốn ôm cô giọng của hoác vân hy lại vang lên long tư hạo không cho phép anh đụng vào người cô ấy hoác vân hy sắc mặt xanh mét nhìn long tư hạo tức giận giống s o n g giơ nắm đấm lên đánh về phía long tư hạo thấy hoác vân hy đánh tới từ phía sau long tư hạo khẽ nhết ngôi lại dùng ánh mắt nhu hòa nhìn lê hiểu mạ bàn tay khẽ vớt tóc cô hôn lên trắng cô đợi tôi thêm một chút nữa dứt lời anh xoay người ánh mắt như lưới dao sắc bén nhìn về phía hoác vân hy nở nụ cười rét lạnh chỉ bằng cậu ư không phải là đối thủ của tôi chương một trăm hai mươi b ố đánh nhau súng lục đả thương nhóm dịch thất liên hoa anh thân thủ đi lên đỡ nắm đám của hoác vân hy một tay khác trong c h ư ớ c mắt đã đặt trên cổ hoác vân hy anh hoác vân hy hoàn toàn không nghĩ tới thân thủ long tư hạo nhanh như vậy cổ bị giữ đau đến nhúm mày khuôn mặt đỏ lên ánh mắt tức giận long tư hạo thân thủ không tồi nhưng tôi cũng không kém như trong tưởng tượng của anh đâu dứt lời anh tránh mở nắm đấm của mình quét về phía long tư hạo thấy vậy long tư hạo ánh mắt l ấ m liệt bung lỏng cánh tay ở cổ khoác e nghiêng người tránh. h vân hy không đánh trúng long tư hạo lại đánh tiếp một q u y ề n nữa so với h o á c vân hy cậy mạnh vùng nằm đấm h o á c vân hy cười lạnh lùng cơ bản anh không cần phải động thủ đã dễ dàng tránh được công kích của h o á c vân hy lê hiểu mạn đứng bên cạnh xe không nghĩ h o á c vân hy lại động thủ với long tư hạo long tư hạo luôn chiếm thế thượng phong với công kích của h o á c vân hy khuôn mặt tuấn mỹ của anh không chút sợ hãi động t á c nhanh nhẹn nhưng không đánh lại có nhiều lần hoác vân hy sắp đánh trúng mạng anh lê hiểu mạng cũng nóng lòng nhưng anh lại không chút hoang mang lắc mình tránh khỏi hoác vân hy cơ hồ là dùng toàn bộ sức lực để đối phó với long tư hạo đấm mười mấy phát đều không trúng mà thể lực còn bị giảm đi nhiều đang lúc lực bất thoáng tâm nắm đấm xuất ra không có lực long tư hạo đã nhanh chóng dòng anh đến thân cây phía sau hoác vân hy vì bị mất thể lực mà thở hổn hển ánh mắt sắc bén nhìn long tư hạo long tư hạo tên xảo trá long tư hạo nhìn hoác vân hy nở nụ cười lạnh lẽo tôi đã nói rồi anh không phải là đối thủ của tôi nhớ kỹ hiểu hiểu giờ là người phụ nữ của tôi anh không có tư cách xuất hiện trước mặt cô ấy dứt lời long tư hạo vông anh ra xoay người đi về phía lê hiểu mạng hoác vân hy không ngờ long tư hạo có thể lớn lối như vậy hai tay siết chặt lần nữa hướng tới long tư hạo lê hiểu mạng thấy hoác vân hy tập kích long tư hạo phía sau lo lắng kêu long tư hạo cẩn thận nghe vậy long tư hạo khẽ cười quay người lại trong tay đã thêm một khẩu súng từ từ giơ lên hướng thẳng vào mi tâm hoác vân hy hoác vân hy hoàn toàn không nghĩ tới trong tay long tư hạo lại có súng anh đứng im ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang giận dữ long tư hạo tôi không tin anh có thể nổ súng vậy thì thử một chút long tư hạo hơi nhún g mày ánh mắt thú lánh nhìn hoác vân hy ngay sau đó khi anh chuẩn bị bóc cò lê hiểu mạn thấy trên tay long tư hạo xuất hiện súng lục cô cũng kinh ngạc không thôi đứng sững sờ tại chỗ thấy long tư hạo chuẩn bị nổ súng cô hồi phục tinh thần long tư hạo đừng dứt lời cô vọt chạy tới trước người hoác vân hy chắn trước mặt anh long tư hạo và hoác vân hy không nghĩ tới cô sẽ x u n g lên hoác vân hy nhìn lên hiểu mạn c h e trước người mình đầu tóc tán loạn y phục bị xé rách giờ này còn đứng trước mặt mình thay anh cản súng anh cau mày ánh mắt phức tạp có kinh ngạc có động t â m có hối hận cùng ấ y nay bốn chương một trăm hai mươi lăm chặn súng l ụ anh đau lòng nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo thấy lê hiểu mạn chắn tức người hoắc vân hy ánh mắt hơi trầm xuống đôi con ngươi đen như mực nhìn khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn của cô môi mỏng khẽ nết chậm rãi phun ra hai chữ tránh n g ra ngữ điệu nhẹ nhàng không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào lê hiểu mạn c a o mày nhìn vào mắt long tư hạo đôi mắt anh như một hố sâu không đáy cô khẽ cắn môi dưới long tư hạo tôi biết anh có thể nổ súng hay không nhưng nói đến đây ánh mắt cô kiên định nhìn anh giọng nói quyết tâm chỉ cần tôi còn sống tôi tuyệt đối sẽ không cho phép anh nổ súng về phía anh ta lời nói của cô làm hoác vân hy đứng sau chấn động tâm tình phức tạp nhìn cô mạn mạ long tư hạo nhìn đôi mắt trong tờ giờ e hò của cô sự kiên quyết của cô như một lưới dao khảm vào tim anh hoác vân hy tổn thương cô như vậy mà cô còn muốn che chở cho anh ta hóa ra anh chưa từng nằm trong trái tim cô anh thu súng lại ánh mắt thâm thúy nhìn cô khoe môi vẽ ra nụ cười nhạt tràn đầy lạnh leo và bi thương anh không nói gì chỉ xoay người cất bước đi về phía xe của mình ngồi vào trong xe anh không nhìn lê hiểu mạn lấy một cái chỉ đạp chân ga phóng ra khỏi rừng cây thấy anh rời đi lê hiểu mạn n h ư mày trong lòng buồn bực lại không để ý đến hoác vân hy phía sau mà đi thẳng về phía trước nhưng chưa được hai bước cô đã té ngã mạn mạn hoác vân hy thấy vậy cả kinh tiến lên đỡ cô đ ừ n g động vào người tôi lê hiểu mạn lạnh lùng liếc anh đẩy người anh ra thấy vậy hoác vân hy n h ư mày hãy n ấ y nhìn cô mạn mạn thật xin lỗi anh mất đi lý trí nên mới đối xử với em như vậy anh anh không muốn mất em ha ha không muốn mất tôi người mà anh chưa từng quý trọng lê hiểu m ạ n lạnh lùng cười một tiếng giọng nói nhẹ như hưng bao không mang theo bất kỳ tình cảm gì ngữ liệu của cô không lạnh nhưng hoác vân hy nghe xong lại d ù n g mình cảm giác mất cô chưa bao giờ chân thực đến thế mạn mạn thật xin lỗi cho anh thêm một cơ hội nữa được không đ ấ y lòng hoác vân hy kinh hoàng đột nhiên tiến lên ôm cô từ phía sau xin lỗi mạn mạn anh thật sự không muốn mất em ánh mắt lê hiểu mạn bình thản m ặ t không chút thay đổi đẩy hoác vân hy ra đừng nói nữa giờ nói vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩ gì nữa rồi trận gió đêm trong rừng thổi tới lê hiểu mạn hơi run rẩy kéo lại áo khoác của lòng tư hạo t r à n g cho mình tây phục của anh còn chưa tản mạn hết hơi thở của anh cô cúi xuống nhìn chiếc áo lại nghĩ đến long tư hạo rời đi không nói một câu nào hoác vân hy thấy cô lạnh bỏ áo khoác ra định t r à n g lên người cô lại bị lê hiểu mạn tránh khỏi cô khẽ nghiêng người ánh mắt trong trẻo lạnh lẽo nhìn anh cầm lấy đi tôi không cần